Ở đây nhất định đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng thảm liệt. Trong không khí khô ráo tràn ngập mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn. Ở giữa chiến trường đậu một chiếc xe ngựa bốn bánh hoa lệ. Trên thùng xe làm bằng gỗ đàn hương của ba tư dính đầy vết máu đục ngầu. Trên y phục của sáu tên hộ vệ trang phục võ sĩ cũng bị tiên huyết cùng cát vàng bao trùm. Hiển nhiên chết đã lâu. Ta nhẹ nhàng rục lạc đà đi về hướng xe ngựa. Nhưng lạc đà lại lui một bước về phía sau. Lông gáy của nó bỗng dựng đứng lên. Ta đột nhiên cảm thấy một tia chấn động yếu ớt. Lập tức thấy chiếc xe ngựa ở phía trước đang nhanh chóng bị lún xuống. Mau trở lại, lưu sa cát lún. Đồ thán phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ba người chúng ta đồng thời lui về phía sau. Thế nhưng chấm động ở dưới chân lại đột nhiên dừng lại. Chiếc xe ngựa kia cũng dừng giữa đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 127 đảm sắc. 1, 2, 3, 4 Lúc này trong xe ngựa truyền ra một tiếng gào to, chúng ta đều ngẩn ra không ngờ còn có người ở trong xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu từ từ chìm xuống đốc. Ta nhanh chóng có phản ứng. Từ phía sau tháo xuống dây thần rồi buộc vào đuôi mũi tên. Nhắm vào cạnh xe ngựa bắn thẳng tới. Mũi tên chuẩn xác bắn lên thùng xe. Ta hét lớn. Bên trong nếu có người thì nhanh nắm lấy dây thần chô ra đi. Đồ Thán cùng A Đôn cũng mở to hai mắt. Trong nội tâm đối với chiếc xe ngựa thần bí này tràn ngập hiếu kỳ. Đô Thán nhìn vết máu loang lổ trên xe ngựa, trong ánh mắt đột nhiên toát ra sự sợ hãi vô tận, gã lớn tiếng la lên. Bỏ xe ngựa ở chỗ này, chúng ta chạy đi nhanh. Một góc màn xe đã vội nhấc lên, mỗi người trong chúng ta thình lình cũng như chết chân tại chỗ. Đó là một bàn tay hoàng mỹ không tì vết. Tại dưới ánh dương quan chiều tạp giống như một đón u lan thuần mỉa. Chiếc vòng tay do Hoàng Kim Chế Thành vừa đúng tô điểm thêm cho nó vẻ quý phái. Bàn tay này không nên thuộc về nơi Đại Mạc đầy bão cát phong ba này. Hay là nàng căn bản không nên xuất hiện tại trong Đại Mạc. Ta rõ ràng nghe được tiếng hít thở của đô tháng. Gã mặc dù kiệt lực khống chế nhưng vẫn có thể cảm giác được tiếng vù vù hít thở ở trong cổ họng. "Mao Uyển." Âm thanh của đô tháng trở nên đặc biệt quái dị. "Ta lập lại, dây thần ở trên thùng xe bên trái, nắm lấy nó đi." Cánh tay kia lần mò một hồi, rốt cuộc tìm được vị trí của dây thần. Nàng từ trong màn xe lộ ra thân mình mái tóc dài đen óng ả, tùy ý tán loạn trên chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình mà thoải mái. Lông mi nàng dài mà ốm lượng. Trên mặt vẫn còn vương một giọt nước mắt trong suốt. Chỗ vạt áo ngủ lộ ra một đôi cẳng chân thon dài trắng bóng. Dưới những đường cong lạ lướt là hai chân hoàng mỹ không tì vết. Bên đôi môi như cánh hoa tươi của nàng vẫn còn đọng lại một tia sợ hãi. Cầm dây buộc lên người cô. Thiếu nữ kia từ trong hoang mang trấn tĩnh xuống, đem dây thừng trên đuôi tên cỡi xuống rồi buộc vào hông mình. Cùng lúc đó, tốc độ trùng xuống của xe ngựa tại trong lương xa đột nhiên nhanh hơn. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng. hăng mình theo xe ngựa nhanh chóng hạ xuống. Ta hét lớn một tiếng, nắm chặt dây thần cố sức kéo lên trên. A Đông vọt qua đây hợp lực cùng ta cùng kéo sợi dây lên. Cả người thiếu nữ rốt cuộc thoát khỏi xe ngựa. Đô Thán vẫn luôn sững sờ ở một bên cũng gia nhập nghĩ cách cứu viện thiếu nữ ở trong trận doanh. Dưới hợp lực của ba người chúng ta cuối cùng cũng kéo được thiếu nữ thoát khỏi phạm vi của Lưu Sa. Ta nắm lấy bàn tay của nàng đến nàng đến chỗ an toàn. Thiếu nữ vẫn còn chưa hết kinh hồn quay đầu lại. Nhìn thấy xe ngựa cùng thi thể trong hố cát từ lâu đã hoàn toàn chìm vào trong cát vàng. Tất cả giống như chưa bao giờ phát sinh qua. khôi phục lại sự yên lặng cùng bình tĩnh như trước đây. Mặt trời chiếu tại chân trời phía tây dần dần chìm xuống, cũng sắp tới ban đêm. Đồ Tháng đi tới bên người ta nói: "Nên cắm trại thôi." Ta gật đầu nói: "Trước tiên dẫn chúng ta rời khỏi vùng lưu sa này cái đã. Ban đêm trong sa mạc cực kỳ yên tĩnh." Dưới màn trời xanh lam sâu thẳm thảm là ánh trăng sáng tỏ treo cao. Ánh trăng chiếu khắp toàn bộ sa mạc biến nó thành một mảnh màu trắng bạc. Từng tầm cát hệt như được xây nên từ vảy cá. Giống như cơn gió nhẹ thổi trên mặt hồ lăng tăng, nhưng lại thiếu vài phần sống động, nhiều thêm một ép lạnh lẽo tê lương. Chúng ta nhóm lên một đống lửa trại trên sa mạc. Đô tháng cùng A Đông dựng lên ba căn lều quay quanh đóng lửa. Ta thấp giọng nói. Vị cô nương này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng buồn rầu thở dài một hơi nói. Ta là A Y Cổ Lệ A Y Guli là người nước bí điền. Khâu ảm của nàng pha thêm giọng của người dị tục nhưng khi nghe lại đặc biệt thoải mãi dễ nghe. Nước Vĩ Điền ta đã từng nghe nói qua, là một nước bé nằm ở phía tây sa mạc Gobi, cự ly cách chỗ này của chúng ta phải xa mấy nghìn dặm. Không biết cô gái này vì sao lại lưu lạc đến tận nơi đây. A y cổ lệ nói, ta đi cùng thương đội đi đến Yên Quốc kinh doanh, ai ngờ Trên đường gặp phải đạo cặp, đang lúc chém giết lại gặp phải lưu sa. Tình hình lúc cố cô ấy ta vẫn như đang rành rành trước mắt. Tràn cảnh lúc đó rõ ràng là sau khi hai đội nhân mà chém giết nhau rất kịch liệt. Hiện nhiên ai cổ lệ đã giấu giếm điều gì đó với ta. Rõ ràng là cô ta đang nói dối. Nhưng ta vẫn chưa vặt trần cô ta, chỉ thẳng nhiên cười nói. Rất trùng hợp, chúng ta cũng muốn đến Yên Quốc, thuận tiện đưa cô đến biên giới Yên Quốc luôn." A y cổ lệ nhẹ giọng nói. "Đa tạ công tử." Ta đứng dậy nói, "Lều đã chuẩn bị cho cô rồi, sau khi ăn xong hãy đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường gấp." Lúc nửa đêm ta tỉnh lại, phát hiện Adam không có ở trong lều. Ta liền mặc thêm áo đi ra ngoài lều. Thấy A Đông đang ngồi một mình bên đống lửa gác đêm cho ta, ta mỉm cười đi tới. "A Đông, nơi này là Đại Mạc Minh Môn không có dân cư, căn bản không có người đi qua đâu." A Đông nói, "Chủ nhân, ngươi có cảm thấy cô gái kia xuất hiện ở chỗ này có chút quái dị hay không?" Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Nhìn kiệu dáng của cô ta, thân phận chắc cũng có chút cao quý, có thể là một vị quý tộc là đến từ Bỉ Liên Quốc. A, Đông gật đầu nói: Bên cạnh xe ngựa chi ít cũng có hơn 200 người chết, chuyện này sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy đâu. Ta mỉm cười nói: Rồi đến khi ra khỏi sa mạc này, Chúng ta sẽ cho cô ấy một ít ngân lượng để cho cô ấy tự đi một mình. Cô ta có bí mật gì thì cũng có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Ta vỗ vai A Đông nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh đi ngủ sớm đi. Chúng ta một đường đi thẳng về hướng Nam. Ba ngày sau rốt cuộc vượt qua được sa mạc Gobi và đặt chân lên thảo nguyên phía Bắc Yên của Úc. Suốt ba ngày bôn ba đã làm cho bốn người chúng ta trở nên lem lút như một con khỉ. Dung nhan xinh đẹp của A y cổ lệ cũng bị bám một tầm cát vàng. A y cổ lệ thấy ta đang nhìn nàng thì xấu hổ nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng đều như báp. Đô tháng chỉ về hướng năm. Đi về phía trước thêm hai mươi dặm nữa sẽ là ngọc môn quang. Dọc đường cũng chỉ là thảo nguyên. Đường xá bằng phẳng hẳn là sẽ không bị lạc đường đâu. Ta móc ra từ trong lòng mấy tấm ngân phiếu, trả cho gã thù lao gấp bội hơn. Đô Tháng nhìn ngân phiếu trong tay, giọng nói kích động đến run rẩy. "Công tử, làm gì cho nhiều như vậy?" Ta cười ha hả nói. Vốn đã thương lượng từ đầu là mang hai người chúng ta ra khỏi đại mạc, hiện tại lại tăng thêm một người. Thù lão trả đương nhiên phải cho ngươi gấp bội rồi. Đô Thán Thiên âm vạn tạ rời đi, trước khi đi gã lại đặc biệt căn dặn ta. Phía trước cách đó không xa có một bộ lạc chăn nuôi. Tại nơi đó có thể dùng lạc đà để đổi lấy ngựa của họ. Ngân phiếu của Bắc Hồ không thể dùng tại Yên Quốc được. Các vị cũng có thể vào trong bộ lạc trao đổi với dân bản xứ để lấy tiền của Yên Quốc. Sau khi chúng ta chi tay đô tháng thì tiếp tục đi về phía nam, rất nhanh đã đến bộ lạc Du Mục theo như lời gã nói. Chúng ta đem ba con lạc đà của mình để đổi lấy ba con con tuấn mã với đối phương. lại dùng ngân phiếu Bắc Hồ để đổi một ít sen tiền nước Yên từ trong tay họ. Tộc nhân ở đây hiển nhiên bình thường dựa vào loại giao dịch này mà kiếm sống. Nhìn từ biểu hiện của người nào người nấy đều rất gian xảo. Chúng ta chịu một chút thiệt thòi là điều không thể tránh được. Vào trong bộ lạc chúng ta đi kiếm nước để rửa sạch các muội trên mặt. A Y cổ lệ vừa khôi phục diện mạo vốn có lập tức khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào. Điều này đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt gì. Chúng ta vội vã rời khỏi bộ lạc. A Y cổ lệ hiển nhiên ý thức được bản thân nàng mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất tiện. Nàng liền dùng khăn để che mặt lại. Ta vượt ngựa đi tới bên cạnh cô nàng. Mỉm cười nói: "A Y cổ lệ, phía trước chính là Ngọc Môn Quan, đưa quân thiên lý cuối cùng cũng phải từ biệt. Chúng ta từ biệt tại nơi này thôi." A Y cổ lệ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đa tạ ông công chiếu cố. Xa xa đã có thể nhìn thấy thành quách của Ngọc Môn Quan. Ta vì cẩn thận nên bảo A Đông đi trước đến ngoài thành thám thính một chút." Còn mình thì cùng AI cổ lệ đến một đình cổ ngoài thành tạm thời chờ ở đó. Hai tròng mắt của AI cổ lệ thấp thoáng chất động nỗi buồn ưu thương. Ta từ trong bọc hành lý phân ra một ít lương khô, lại lấy một ít ngân lượng mới vừa đổi ở trong túi đồ đưa tới trước mặt nàng. Bao nhiêu đây chắc cũng đủ cho cô dùng một đoạn thời gian rồi. Đôi mắt A Y cổ lệ chết động lệ quang. Đột nhiên nàng quay đầu đi bất chợt khóc nức nở. Qua hồi lâu nàng mới ức chế được tâm tình của mình. Xoay người nhìn ta. Thật ra, lúc này A Đông đang phóng ngựa từ xa xa trở về đây. Hắn xoay người lập tức nhảy xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng A Y cổ lệ. Thất giọng nói, Rốt cuộc cô là ai? Ta hơi giật mình. Thấy xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua. Liền nháy mắt một cái với A Đông. Đợi cho đến lúc đã không còn người thì A Đông mới nói. Chủ nhân! Vừa rồi ta ở trước ở cửa thành thấy một tờ bố cáo của quốc quân yên quốc lý triệu cơ tự mình ban phát. Thất hoàng tử của Yên Quốc Lý Quốc Thái sát lấy công chúa của Bí Điền Quốc làm phi. Thế nhưng công chúa Bí Điền Quốc đến nay vẫn chưa thấy đến nơi đúng hẹn. Hiện tại nơi nơi trước cửa đều treo chân dung của cô ta. Hắn nhìn thẳng A Y cổ lệ nói: "Cô có phải chính là vị công chúa kia đúng không?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi chương 127 qua cửa ả 2. Hai. hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống từ trên khuôn mặt ai cổ lệ, nàng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta nói. Nâng công, vang cầu ngài, nhìn vạn lần đừng mang ta đến cho tên yên vương kia, thất hoàng tử đó là một người ngu si. Vang cầu ngài mà. Ta thản nhiên cười nói, "Cô không cần cầu ta, chuyện này vốn cũng không có bất cứ quan hệ gì với ta cả. Ta đương nhiên sẽ không mang cô đến Yên Vương." A y cổ lệ bán tính bán nghi nhìn ta. Ta chỉ vào bọc hành lý đã chuẩn bị cho nàng, "Yên Vương đã có bức họa của cô. Nếu cô tiếp tục ở lại Yên Kinh khẳng định sẽ nguy cơ trùng trùng." Sớm muộn gì thân phận cũng sẽ bị bại lộ. Mang theo những thứ này rồi trở về đi. A y cổ lệ ruông giọng nói. Ta. Chỉ sợ là trở về không được. Ta cùng A đông liếc mắt nhìn nhau. Nếu bảo một cô gái nhu nhược một mình băng qua một sa mạc mênh môn. Căn bản là chuyện không có khả năng. Ta thở dài nói. A đông. Đưa mặt nạ của ngư cho cô ấy A Đông ngợt đầu quay người lại và bóc xuống mặt nạ trên mặt dao cho A Y Cổ Lệ A Y Cổ Lệ tràn ngập kinh ngạc nhìn chúng ta không nghĩ tới ta và A Đông cũng là trải qua dịch dung Ta trợ giúp A Y Cổ Lệ đeo lên mặt nạ Lại tìm một bộ quần áo của mình đưa cho nàng vào rừng để thay Y phục của ta đối với nàng dù sao cũng hơi rộng. May là hiện tại là mùa đông, mặc dày một ít cũng không khiến người khác hoài nghi. Sau khi Vượng Tinh không hề có kẻ hở dịp, ba người chúng ta mới chậm rãi đi về hướng Ngọc Môn Quan. Mặc dù Ngọc Môn Quan là thị trấn quan trọng biên phòng của người Yin, tuy nhiên phòng thủ cũng không có nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của ta. Khi qua kiểm tra cũng chỉ nhìn bề ngoài của chúng ta một chút. Lạp Đồ Đạt mang theo ra xem. Ba người tổng cộng giao nộp 30 lượng lệ phí thì đơn giản lẫn vào bên trong thành. Chính như lời của A Đông trên thành tường dán bướu cáo của Yên Vương, còn có mấy bức họa của A Y cổ lệ. Sau khi rời khỏi biên cảnh Bắc Hồ, nội tâm ta hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hôm ấy, tại bên trong Ngọc Môn Quan tìm một quán trọ sạch sẽ và mướn ba gian phòng hảo hạng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ khởi hành trở về Đại Khang. Cuối cùng ta cũng có thể thoải mái mà tắm nước nóng một lần. Sau khi tẩy đi tất cả gió bụi trên người, nhất thời cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau khi thay y phục xong, A Đông cầm tới bản đồ mới vừa mua xong. Ta trải bản đồ lên trên bàn, từ Ngọc Môn Quan đi đến biên cảnh Yên Khang khoảng chừng mất 30 ngày. Trên đường đều bằng phẳng, hẳn là không có hung hiểm gì. A Đông nói: "Nếu như tất cả thuận lợi, 3 ngày sau chúng ta có thể đến cảnh nội Sở Châu." Ta mỉm cười nói: Xem ra ta phải cân nhắc lần nữa về mối quan hệ giữa Bắc Hồ. A Đông nói: "Chủ nhân, ngươi dự định xử lý A Y cổ lệ như thế nào?" Ta thờ dài nói: "Nương cô ấy không muốn ở lại chỗ này. Thôi thì chúng ta cứ mang cô ấy đến tuyên thành. Sau đó có cơ hội sẽ đưa cô ấy trở về nhà." A Đông gật đầu. Phận Đan có chút lo lắng, nói: "Nhưng chuyện này ngày sau nước Vi Yên quốc biết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương." Ta cười lạnh nói: "Giữa Đại Khan cùng Yên quốc có khi nào hữu hảo đâu, chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn gì ta cũng ăn hắn." Chợt ngoài cửa có tiếng gõ cửa. A, đồng thu hồi bản đồ còn ta đi ra mở cửa phòng, bên ngoài là A Y cổ lệ đang vương một cái mâm đứng ở đó. Nàng mang theo tấm mặt nạ da người. Tại trong mắt ta ít nhiều cũng có chút buồn cười. Chỉ là cặp mắt xanh xinh đẹp thì không cách nào che giấu được. A Y cổ lệ cười cười, đem hai chén cháo ngân nhĩ trong khay đặt lên bàn. Hai vị ân công, cái này là ta mới vừa mua được ở bên ngoài, hai người nếm thử trước một chút đi. Ta cười nói, cô không cần khách khí với chúng ta như vậy. Sau này cô cứ gọi ta một tiếng lông đại ca. Gọi hắn một tiếng A đông ca là được rồi. A y cổ lệ tự mình bưng chén cháo ngân nhị đến trước mặt ta. Lông đại ca huynh uống nhanh đi. lạnh sẽ không ngon. Ta nhìn hai bàn tay thon thon của nàng, trong lòng bất giác khẽ bị rung động. Cháo ngân nhĩ vừa vào bụng thì có cảm giác trơn mềm ngọt ngào, ta khen: "Rất ngon." A Đôn cũng ăn xong phần cháo của mình. Đương nhiên phản ứng của hắn cũng không khoa trương như ta vậy, chỉ là yên lặng đặt xuống cái chén không. Ta mỉm cười nói: Chỉ ăn có chén cháo ngâm nhĩ này thì no bụng không nổi, ta mời hai người đi ra ngoài ăn một bữa cho thỏa thích đi. Màn đêm buông xuống, đèn hoa bắt đầu rực rỡ toàn bộ bên trong Ngọc Môn Quan có vẻ náo nhiệt phi thường. Bởi vì cư dân xung quanh đây rất đông. Các lại ẩm thực đều hội tụ nơi này. Người yên lại hào hiệp hiếu khách. thiếp uống rượu bằng chén lớn ăn miếng thịt to. Ta tại Bắc Hồ Tử lâu đã ăn chán các loại thịt rồi. Tìm kiếm nửa ngày mới tìm được một gian Tử lâu lịch sự tao nhã. Trên chiêu bài viết chính là Hoài Dương Tử lâu. Thế nhưng khi đi vào cũng chỉ toàn là thịt bò với thịt cừu. Đã tới thì cũng phải vào ăn. Ba người chúng ta chọn một vị trí trước cửa sổ. giảng một đĩa thịt bò kho, một đĩa thịt dê và hai hũ rượu y lê. Sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn uống. A y cổ lệ mặc dù mặc nam trang, thế nhưng giơ tay nhấc chân vẫn đang là thần thái của phụ nữ. Cũng may những khách nhân xung quanh cũng chỉ lo uống rượu tán gẫu với nhau, hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta ở bên này. Trong tửu lâu còn có một người mù đang kéo hồ cầm và hát. Mặc dù ta nghe không hiểu hắn đang hát cái gì, song thanh âm thê lương khiến tâm tình của người nghe nhịn không được bắt đầu thấy có áp lực. Ta không khỏi nhớ tới Lục Châu vẫn còn đang ở Bắc Hồ. Không biết bệnh tình của nàng có chuyện biến tốt đẹp chút nào hay không? Sau khi trở về, ta phải bằng mọi cách đón nàng trở về mới được." A Y cổ lệ nhẹ giọng nói. "Long đại ca đang có tâm sự hả?" Ta thản nhiên cười, cầm lấy ly rượu để lên mép, lúc này mới phát hiện ly rượu đã hết từ lâu. A Y cổ lệ nhịn không được nở nụ cười, nàng cầm lấy bầu rượu rót thêm cho ta. A Đông ăn hai miếng bánh nang rồi lao miệng nói: "Ta no rồi." A Y cổ lệ hiếu kỳ nói: "A Đông ca chưa bao giờ uống rượu hả?" A Đông không có trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Ta biết hắn tất nhiên lại đang nhớ tới Ô Linh trong lòng âm thầm than một tiếng, lại uống thêm một ly rượu. Lúc này vị trí bên cạnh có một đại háng rống lên. Hét hò cái gì? Tất cả tâm tình của lão tử đều bị tên mù nhà ngươi phá hỏng hết rồi. Mau cút đi ra ngoài cho ta. Người mù kia sợ quá hơi run lên. Vội vàng thu lại hồ cầm và đứng dậy. Khi hắn cầm mâm đi qua người ta, ta liền bỏ vào bên trong một ít bạc vụn. Người mù thiên âm vạn tạ đi đến một cái bàn khác. Khi đi qua bên cạnh tên đại hán vừa rồi, không ngờ tên đại hán kia vươn chân ra gạt vào chân hắn một cái. Mâm cùng hồ cầm trong tay người mù đều bị văng đi. Rất nhiều người cười ầm lên khoái chí. A y cổ lệ vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh người mù và nâng hắn dậy. khi rất hắng nhạc lên cái mâm trên mặt đất. Thình lình tên đại hán giơ chân lên tính đạp xuống tay nàng. A y cổ lệ tránh né không kịp, bàn tay bị tên đại hán đạp trúng, đau đến cắn chặt môi dưới. Ta đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ tên đại hán kia. Đại hán cười lạnh nhìn ta, nhưng không có ý muốn thu chân về. Hai tên đồng bạn của y cũng đứng dậy đi về phía ta. A Đông lạnh lùng đi lên nghênh đón. Ta vùng lên nắm tay, khóe miệng đại hán nổi lên một nụ cười xem thường. Cũng không chờ nụ cười của y biến mất, nắm tay của ta đã như tia chớp rơi vào mặt y. Y thậm chí không kịp có vẻ mặt kinh hãi. Tốc độ ta xuất quyền đã vượt xa sự tưởng tượng của Y. Thân thể cao lớn của đại hán bay ngược ra sau, nặng nề va vào rào chắn trên than gác. Lan can bị chấn đến gãy đôi, Y kêu thảm thiết ngã xuống dưới lầu. Ngay sau đó hai tên đồng bạn của Y cũng bị A đông đánh cho văng xuống dưới lầu. Ta rất sợ đưa tới Yên Vinh kéo A Y cổ lệ và A Đông cùng nhau nhanh chóng ly khai gian tử lâu này. Mới vừa rời khỏi tử lâu liền thấy một đội Yên Vinh đi về phía chúng ta. Trong lòng ta thầm kêu không ổn. Tuy nhiên lập tức đã phát hiện mục tiêu của đội Yên Vinh kia cũng không phải chúng ta. Bọn họ sau khi đi ngang qua bên người chúng ta thì chuyển hướng đi về phía nam. Toàn bộ bát tính chung quanh đều to nhỏ thì thầm, sắc mặt ngưng trọng. Ta hỏi một nho sinh bên cạnh mới biết được, đội yên binh này là đang chuẩn bị đi đến biên cảnh Yên Hàn. Hai nước không biết vì chuyện gì xảy ra xung đột. Quan hệ hữu hảo nhiều năm trong khoảnh khắc đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng ta mờ thầm Điều này đối với ta mà nói là một tin tức cực tốt. Quốc lực của hai nước Yên Hàn tại trong tám nước là yếu nhất. Giữa họ phát sinh nội chiến đối với kế hoạch mở rộng của ta rất có ích lợi. Ngày đó trước khi Trầm Trì chết đã từng đề xuất kế hoạch mở rộng Tây Cương. Với tình huống như vậy, tuyệt đối có thể thực hiện được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 127 qua cửa ải 3. Ta mặc dù không biết quan hệ giữa yên hàn chuyện biến số tới trình độ nào rồi. Tuy nhiên yên vương nếu đã điều binh từ ngọc môn quan ở sát phương bắc nhất. Độ để chứng minh chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Ta lo lắng thương thế trên tay AI cổ lệ. nên bảo A Đông khắp nơi đi khắp nơi thám thính tin tức một chút. Còn mình thì cùng A Y cổ lệ trở về quán trọ trước. Các ngón tay của A Y cổ lệ giống như một bộ tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo không có tì vết. Một cước không lưu tình chút nào tên khốn khiếp kia đã giẫm cho tay nàng bị hơi sưng đỏ lên. Ta lấy nước sạch tẩy rửa cho nàng. lại tự tay bôi lên rượu thuốc cho nàng. A y cổ lệ xấu hổ nhắm hai mắt lại, có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Nhớ tới một màn vừa rồi nàng giúp đỡ người mù kia, trong lòng ta không khỏi có chút cảm động. Không nghĩ tới bề ngoài của nàng nhu nhược nhưng lại có một tấm lòng thiện lương như vậy. A Đông rất nhanh đã quay trở về quán trọ, hắn mỉm cười nói: Chủ nhân quả nhiên không ngoài dự liệu của người, xung đột lần này giữa In Quốc cùng Hàn Quốc quả thật không nhỏ. Ta nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?" A Đồng nói nói: "Nghe nói tại biên giới Yên Hàn phát hiện một mỏ vàng. Nơi đó từ trước đến nay là nơi hữu hảo của hai nước, biên giới không rõ, Hiện tại bởi vì chuyện mỏ vàng mà đột nhiên trở nên khẩn trương. Bách tính nơi đó đã xảy ra xung đột. Chết mấy trăm người rồi. Yên Quốc dựa vào mục đích giải hòa phái đặc sứ đến Hàn Quốc bàn bạc việc này. Không nghĩ tới đặc sứ vừa vào biên giới của Hàn Quốc nước Hàn chứ cô phải cô Rê A liền bị bách tính của Hàn Quốc đánh cho đến chết. A, đồng thở hổn hển một hơi rồi nói tiếp. Mạc quý phi của Yên quốc vốn là muội muội của Hàn vương. Yên vương Lý Triệu Cơ bởi vì việc này mà quở trách nàng ta. Có điều Mạc quý phi nhất thời bị luẫn quẩn trong lòng không ngờ tự sát. Hàn quốc làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này, lập tức phái ra 10 vạn đại quân xuất phát tới biên cảnh của Yên quốc. Ta thầm nghĩ trong lòng, thực sự là ông trời giúp ta. Nhưng biểu hiện ra vẫn không để lộ một chút mừng rỡ nào, thấp giọng nói: "Quan hệ giữa Tấm Quốc cùng Hàn Yên từ trước đến nay đều rất tốt, vì sao không có đến hòa giải cả hai?" A Rồng nói: "Ta nghe người qua đường nói, lần này Tấm Quốc hình như đứng ở bên phe Hàn Quốc." Ta gật đầu, thầm nghĩ: Lẽ nào tấm quốc cũng động tâm tư muốn tranh phách, muốn nhân cơ hội này nuốt cả hai nước Hàn Yên hay sao?" A Đông nói. "Hiện tại chiến sự giữa hai nước Hàn Yên đang hết sức căng thẳng, bất tính người người cảm thấy bất an." Ta thản nhiên cười nói, "Hai nước tám phần 10 cũng là phô trương thanh thế, tạm thời nữa cơ hội đánh nhau cũng không có đâu." Tuy nhiên, ở đây cũng không phải nơi để ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi đây thì tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta rời khỏi Ngọc Môn Quan, một đường đi thẳng về hướng đông. Sau khi rời khỏi Ngọc Môn Quan, vẫn còn trong phạm vi của Thảo Nguyên Yên Bắc. Mạnh Thảo Nguyên này tiếp giáp một mạch với Bắc Bộ Thảo Nguyên của Sở Châu. Tiếp về hướng Đông Bắc là lục hải nguyên mà ta sở hữu. Hiện tại sở châu đã trở thành quyền sở hữu của ta. Nếu như có thể thu được Thảo Nguyên Yên Bắc trong tay, ta sẽ sở hữu đồng cỏ lớn nhất trong tám nước. Trước mắt ta phản phức như xuất hiện tình cảnh một thiết kỵ binh dưới tay ngang dọc tại bắc bộ Thảo Nguyên. Khóng môi ta không khỏi hiện lên một tim mỉm cười. Gió lạnh thổi qua sen lẫn với không khí khô hành trên thảo nguyên yên bắt làm cho xoan mũi hơi khô. Con mắt cũng cảm thấy hơi rát. Đột nhiên A Đông nói. Chủ nhân, hai tên kỵ sĩ phía sau đã theo dõi chúng ta một thời gian khá lâu rồi. Ta xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên thấy hai tên kỵ sĩ mặc da vào áo ngoài bằng da đang đứng ở phía sau theo dõi chúng ta từ xa. Hai người họ ta quay đầu thì lại nhìn xung quanh. Lập tức thả chậm tốc độ ngựa. Ta thấp giọng nói: Hay là chỉ là khách qua đường như chúng ta thôi. A dơn, dơn quy quy, ờ nơ ờ nói. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy họ có chút lén lút. Ta gợt đầu nói. Chúng ta tăng túc bỏ qua họ đi. Rồi mỉm cười nhìn ai y cổ lệ nói. Kỹ thuật của cô thế nào? Ai y cổ lệ nơ y quy quy. Người bí điền quốc chúng ta đều là lớn lên trên lưng ngược. Nàng nói xong đã rút ra một tiên và cưỡi ngựa phi nhanh về phía trước. Từ sau khi ta đáp ứng mang nàng rời khỏi Yên Quốc, tâm tình của A Yi cổ lệ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ta cười ha hả cùng A đông đuổi theo. Hai tên kỵ sĩ theo dõi chúng ta rất sợ bị bỏ qua, cũng nhất thời nhanh hơn tốc độ. Xem ra họ đến là vì chúng ta là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Chúng ta lập tức phát hiện ba con ngựa đang cưỡi thuộc lại quá mức bình thường. Bất kể thúc giục như thế nào nhưng thủy chung không cách nào vượt qua tốc độ của đối phương được. Trong tầm mắt của ta xuất hiện một gò đất cao phập phồng, ta thấp giọng nói: "Đi vòng qua gò đất đó rồi giết chết chúng." Khi gần tới gò đất, hai tên theo dõi kia đột nhiên biến mất. Ta gìm lại ngực, nhìn chung quanh khắp nơi. Ngoài trừ gò đất ở phía trước tất cả đều là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Theo lý thuyết nếu ẩn nấp hẳn là điều không dễ dàng. Ánh mắt của ta một lần nữa hướng về gò đất ở phía trước, thấp giọng nói, "Lẽ nào phía trước có mai phục?" Ta còn chưa nói hết câu. Thấy trên gò đất đã tuôn ra hơn 200 kỵ sĩ mặc giáp vào. Một đám tay cầm binh khí dưới ánh nắng sớm phản chiếu ánh sáng lóe mắt. Ta thấy rõ ràng. Người đứng ở giữa chính là tên đại hán tối hôm qua tại trong tửu lâu Hoài Dương bị chúng ta đánh cho một trận. Nguyên lai hắn đến để trả thù. A, đông lớn tiếng nói. "Yếu nhân, các ngươi đi trước đi, ta ở sau ngăn cản bọn họ." Ta cười lạnh nói, "Chỉ là một đám ô hợp mà thôi, có cái gì phải sợ?" Kỳ thực ta hiểu cước lực con ngựa của mình quá kém, căn bản trốn không thoát truy kích của đối phương. Ở lại chiến đấu may ra còn có cơ hội. Lúc này một người đàn ông đầu trọc đứng ở giữa giơ tay phải lên, Toàn bộ kỵ sĩ đồng thời tháo xuống cung tiễn từ phía sau. Ta phóng ngựa che ở trước người A yi cổ lệ và đưa tay nắm lấy eo nàng, để cho nàng ngồi ở phía sau ta. Người đàn ông ôm đầu trọc quát lớn, "Hồ câu ý là sĩ nhục người hồ lớn mặt dám đánh tam đế ta. Hôm nay nhất định phải cho các ngươi nếm thử lợi hại của Tô Thiếp dám ta." Hai tên thủ hạ bên cạnh y khiêng ra một cây thiết đan xem cực kỳ nặng đi tới trước ngườn của y. Ngô Thiết nãm một tay xách lấy thiết đan. Con ngựa phía dưới hình như cũng cảm thụ được áp lực đột nhiên gia tăng lên. Từ lỗ mũi phun ra hai luồng sương trắng. Ta mỉm cười. Xem ra y cũng không có ý muốn bắn giết chúng ta. Ngược lại giống như đang trước mặt đám thủ hạ khoi mẻ một phen Ta nháy mắt một cái với A Đông Thấp giọng nói Cầm tặc cầm vương dẹp dặt phải bắt tướng trước Ta chọc cho hắn tức giận Chuyện còn lại thì giao cho ngươi làm Ta lớn tiếng nói Con lừa ngốc Ngươi rống cái gì đằng đó vậy Có bảng lĩnh thì tới đây cùng ta đơn thương độc mã đánh một trận. Lẽ nào muốn dựa vào nhiều người để thủ thắng hay sao? Tô Thiếp đạm tức giận đến không ngừng la to. Ta cười lạnh nói: "Sớm biết con lừa ngốc ngươi không có can đảm như vậy, lần sau đừng có thay người khác ra mặt nữa nhé." Lò trẻ ranh không biết trời cao đất dày. Tô thiết đảm nổi giận gầm lên. Thằng chó chết. Lão tử không đem ngươi đập thành thịt phụng thì ta mang họ của ngươi. Hắn dục ngưỡng từ gò đất lao xuống dưới. Cùng lúc đó, A Đông cũng rút ra trường kiếm từ bên hôn tăng hết tốt lực lên nghênh đóng. Tô thiết đảm người cao ngưỡng lớn. Vũ khí lại nặng. Hơn nửa lại mượn thế từ chỗ cao sung kiếp xuống. Hiển nhiên đã chiếm hết tiên cơ. Y thét lớn vung mạnh thiết đang đập xuống đỉnh đầu A Đông. Y mặc dù thế mảnh lực trầm. Nhưng dù sao vẫn hơi vụn về. Tốc độ ra chiêu so ra kém hơn A Đông. Trường kiếm trong tay A Đông nhẹ nhàng khoát lên cạnh thiết đang. Tiếp đó cổ tay khẽ chuyển động. Lấy đối sách tứ lạng bạc thiên cân lơn. Đem thiết đen nặng mấy trăm cân đập ở dưới kiếm. Lơ bốn lạng đẩy ngàn cân, ý nói dùng ít sức mà được công to. Tô Thiết đảm lực lượng kinh người, trở tay gạt cho trường kiếm công đi. A Rông dựa thế lập tức nhảy dựng lên, thân mình tại không trung lượn một vòng. Lưỡi kiếm đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tô Thiết đảm. Bóng đao cắt trên gò đất đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tô Thiếp Đảm xoay mạnh thiết đan, thế như máy xay gió bảo vệ đỉnh đầu. Trường kiếm đâm vào thiết đan phát ra tiếng kim loại ma sát đến chói tai. A, Đông Nương theo lực của Tô Thiếp Đảm, thân thể nhảy lùi ra đằng sau, nhẹ nhàng hạ xuống lưng ngực. Tô Thiếp Đảm sững sốt, Ý khinh miệt trong ánh mắt đã biến mất không còn. Ý đột nhiên quay đầu ngựa lại bỏ chạy về hướng gò đất. Hành động này của Ý đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vốn tưởng rằng tính tình của Ý nóng nảy. Tức sẽ cùng A đông quyết chiến tới cùng. Không nghĩ tới Ý nhìn ra điều gì không thích hợp. Không ngờ lâm trận bỏ chạy. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.xyz chương 127 qua cửa A4. A Đông biết nếu để cho Tô Thiết Đảm chạy thoát, bọn đạo tặc trên núi tức sẽ không còn cố kị gì. Nếu như loạn tiện đều bắn một lúc, ba người chúng ta nhất định sẽ rơi vào cảnh hung hiểm. A Đông liều lĩnh đuổi theo Tô Thiết Đảm, tiếc rằng cước lực của tà kỵ thực sự quá kém, không những không thể đối theo Tô Thiếp Đảm, cự ly giữa hai người càng kéo càng xa. Ta dương cung cải tên, nhắm vào ngực cửi của Tô Thiếp Đảm kia. Tô Thiếp Đảm trở tay vun thiết đang ngăn trở mũi tên của ta. Nhưng mà một động tác này đã làm ngựa của y giảm đi tốc độ. A Đông Nhân cơ hội chạy tới che ở trước ngựa của y. Bọn thổ phi trên gò đất thấy tình thế không ổn, đồng thời hô hào từ trên gò đất lao xuống. Ba tên trong đó đã bắn tên về phía ta. Ta bình tĩnh vung đao chém rụng từng mũi tên một. Tiếp đó giục ngựa phóng về phía đội ngũ của đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể thu hẹp lại khoảng cách để tránh chúng bắn tên tiếp. A y cổ lệ ôm chặt lấy thân thể ta, ghé sát khuôn mặt vào phía sau lưng ta. Tại trong thời khắc dương cung bạc kiếm thế này mang đến cho ta cảm giác dịu dàng không nói nên lời. A đông ôm lấy thiết đan của Tô Thiệt dãm cố sức kéo mạnh xuống phía dưới. Không nghĩ tới nụ cười của hắn căn bản không thể chịu được lực đạo quá lớn như vậy. Bom phao ná quỷ xuống quỷ trên đất. A đồng ứng biến cực nhanh. Thân thể giống như sợi dây đu lập tức pha vào Tô Thiếp Đảm. Hút một đáu gối thật mạnh lên bụng ngựa. Con túm mã kia đau đớn hí dài một tiếng. Vó trước tung lên cao. Lập tức hất thân thể to như voi của Tô Thiếp Đảm văng xuống ngựa. Lợi kiếm trong tay A đông dọc theo thiết đang tước xuống. Tô thiết đảm sợ hãi phải rụt hai tay lại. Thiết đang nện mạnh một cái lên ngực y. May mà y da dày thịt béo mới có thể gắn gượng chống đỡ được một chức này. Ta dùng sống đao đánh ngã hai tên đạo tặc đang lao về phía ta, rồi lập tức đoạt lấy trường mâu, hét giận dữ. Không nên ép ta ghét người. Trong đôi mắt ta toát ra sát khí lạnh lẽo. Bọn đạo tặc vây quanh ta cũng không khỏi ngẩn ngơ. Không ngờ đứng ở tại chỗ không dám tiến lên. A, Đông Dung Lượi kiếm kề trên yết hầu của Tô Thiếp Dảm cười lạnh nói. Ngươi gọi Tô Thiếp Dảm phải không? Tô Thiếp Dảm cũng mạnh mẽ, vẫn trừng to mắt nói. Lão tử là Tô Thiếp Dảm, ngươi dám làm gì? Ta cười nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Tô Thiếp nạm trước mặt mỉm cười nói: "Ngươi cùng ta cũng không thù không oán vì sao phải ở chỗ này ngăn cản giết ta?" Tô Thiếp nạm nói: "Ai bảo ngươi đánh huynh đệ của ta?" Ta thẳng nhiên cười nói: "Ngươi vì sao không hỏi vị huynh đệ của ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?" "A y cổ lệ nói: Hắn cố ý gạt chân một người mù hát rong, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi có lại huynh đệ này thật sự là quá mất mặt rồi." Khuôn mặt Tô Thiệt đạm chợt giận đến lúc tím lúc đen. Y trước mặt các vị huynh đệ bì A Đông Bắc sự đã khiến cho không còn mặt mũi gì. Hiện tại lại bị chúng ta ngay mặt trách cứ, càng cảm thấy không nén được giận. Hùng lên quá Cao Nhị Ngưu, con bà nhà ngươi, lại dám lừa gạt lão tử? Y đẩy ra thiếc đang đang trên cổ rồi bật dậy. Nhưng Cao Nhị Ngưu sớm đã vì già cho sợ hãi không biết trốn mất dép đằng nào rồi. Tô Thiếp Đảm ủ rủ nói: "Đồ con rùa này quả nhiên lừa ta." Y thấp giọng nói: "Nếu ta rơi vào trong tay các ngươi cũng không có gì để nói." Muốn chém muôn vết cứ tùy tiện đi. Ta thấy Tô Thiếp Đảm cũng là một người ngay thẳng. Phất phất tay. Ý bảo A Đông thả y ra. Đám người này chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp nên ta cùng A Đông có thể đơn giản đánh bại được họ. Tô Thiếp Đảm không nghĩ tới chúng ta lại dễ dàng buông tha y như vậy, y vui vẻ nói. Đa tạ mấy vị Ta mỉm cười nói, Trước đây ngươi ngăn cản ta, ta không thể dễ dàng tha ngươi như vậy." Tô Thiếp Đảm có chút sợ hãi nói, "Ngươi còn muốn làm gì?" Ta chỉ con ngựa phía sau nói, "Mấy con ngựa này của ta đã không thể đi xa được nữa, ta muốn mượn của ngươi ba con khác dùng tạm." Tô Thiếp Đảm cười nói, "Ta còn tưởng là chuyện gì?" Rồi y xoay người nhìn các huynh đệ của mình ở phía sau, nói: "Chọn ra ba con túm mã có cước lực tốt nhất tặng cho vị công tử này." Y mặc dù ra vẻ đờ đẫn nhưng cũng rất thức thời. Bọn huynh đệ của y cũng không tình nguyện dâng ra ba con túm mã. Ba người chúng ta xoay người lên ngựa, nhanh nhanh lên đường. Cho đến khi đi xa chúng ta mới đồng thời quay đầu lại Nhìn thấy đám đạo tạp kia vẫn đang ngơ ngát đứng ở tại chỗ Ta nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một hồi Đám đạo tạp này cũng ngốc thật Một chút bản lĩnh như thế mà cũng dám đi chặn đường cướp đoạt Dù A Đông từ trước đến nay đều không nói cười tùy tiện trên mặt cũng hiện ra nét cười ta cười nói, nói đến ít nhiều chúng ta cũng phải cảm ơn đám đạo tặc này. Bằng không thì dựa vào ba con ngựa kia của chúng ta không biết lúc nào mới có thể đến được Sở Châu. A Đông vỗ vỗ lông bờm của ngựa, cười nói, những tên đạo tặc này mặc dù vô tích sự, thế nhưng chất lượng của ngựa cũng không tệ. Hắn bỗng nhiên ngạc nhiên nói, trên những con ngựa này không ngờ có ống ký một trường của chúng ta. Ta hơi ngạc nhiên, say người nhìn phía mông ngựa, thấy trên mông ngựa thình lình có một cái ống ký chữ Ô. Mặc dù những mục trường này từ lâu trên danh nghĩa đã là của ta, thế nhưng ta vẫn đối với bên ngoài ta vẫn còn dùng tên mục trường của Ô thị. Ta cả giận nói, Bọn khốn thật không ngờ dám trộm đến trên đầu của ta. A, đồng nói, có cần đi tìm bọn chúng tính toán sổ sách hay không? Ta lắc đầu nói, bỏ đi, mau chóng chạy đi vận tốt hơn. Chúng ta phi nhanh về phía trước được một khoảng xa. Trong tầm mắt xuất hiện một người đang cưỡi ngựa chạy. Không ngờ người đó chính là tên Cao Nhị Ngưu vừa rồi mới chạy trốn. Lúc này lại trùng hợp bị chúng ta đụng phải. Cao Nhị Ngưu say người lại nhìn chúng ta, coi vẻ cực kỳ kinh hoàng. Vội vàng rục ngửa chạy nhanh hơn, liều mạng bỏ chạy về phía trước. Ta cười nói, "Lần này đừng có mơ tưởng mà chạy trốn." Rồi ta giục ngựa đổi theo tên Cao Nhị Ngưu. Cao Nhị Ngưu vẫn chạy về phía trước. Ta mặc dù có rút ngắn cự ly với hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể đuổi theo kịp. Từ trên yên ngựa ta tháo xuống cây cung, sau đó bẻ gãy đi đầu nhọn của mũi tên và nhắm bắn vào Cao Nhị Ngưu. Mỗi tên trúng giữa lưng cao nhị ngưu, cao nhị ngưu kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống ngực. Kỳ thực một tiểu này ta không có tạo ra bất luận tổn thương đối với y hết. Chẳng qua do trong lòng y hoảng sợ tới cực điểm, cho rằng bản thân đã bị tên bắn trúng lưng thì hắn phải chết không thể nghi ngờ nên sợ quá lập tức ngã xuống. Ta đi tới bên người y, Game lại cương ngự mỉm cười nói: "Cao Nhị Ngưu, nhìn không ra ngươi chạy cũng rất nhanh nhỉ?" Cao Nhị Ngưu vẫn đang cho rằng bản thân đã bị trúng tenn, run cầm cập nói: "Đại gia, cứu ta. Trong nhà của ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có chín đứa con không có mẹ. Tất cả, tất cả đều dựa vào một mình ta nuôi sống." Ta cười ha hả nói, "Ta khi nào thì nói muốn giết ngươi? Mỗi tên kia căn bản không có vắn trúng ngươi. Đứng lên cho ta, ta có lời muốn hỏi ngươi." Lúc này Cao Nghị Ngư mới sờ sờ ngực, phát hiện bản thân quả nhiên không có bị bắn trúng. Đứng dậy nhặt lên mũi tên. Lúc này mới biết trước đó ta đã vẽ đi đầu nhọn. thở vào một hơi thật dài. Nói: Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được lão bà của ta. Ta cười lạnh nói: Ngươi không phải mới vừa nói lão bà đã chết rồi sao? Còn dám lừa gạt ta, cẩn thận ta một đao chặt bỏ đầu của ngươi." Kiều Nhị ngương run giọng nói: Đại gia, ngài, ngài có chuyện gì thì cứ hỏi. Cao nhị ngư ta nếu có nửa câu lừa gạt thì cứ để cho ta bị thiên lôi đánh trúng. Không chết tử tế được. Sau đó A Đông cùng A Y Cổ Lệ cũng chạy tới bên người ta. Ta thẳng nhiên cười nói. Ngư nói cho ta biết những con ngự này rốt cuộc là cướp được từ đâu. Cao nhị ngư nói. Những con ngựa này không phải chúng ta cướp được mà là của một vị khách nhân họ Đường tặng cho chúng ta. Đây là thù lao hắn trả để nhờ chúng ta giúp hắn làm việc. Ta hơi sượng sốt chẳng lẽ là đường muội đến Yên Quốc? Những con ngựa này đều là hắn mang từ một trường ô thị qua đây. Cao Nghị Ngưu thấy ta không nói lời nào thì cho là ta không tin, y lớn tiếng nói: Ta thực sự không có lừa ngài. Mấy ngày nay hắn sai chúng ta cưỡi những con ngựa này đi qua lại tại vùng phụ tận Ngọc Môn Quan. Bảo chúng ta nếu gặp phải một vị khách nhân hỏi lai lịch của ngựa thì đem người đó đến đòi hoàng mao. Cho nên các vị ngày hôm qua mới có thể gặp phải ta ở trong thành. Ta cùng các huynh đệ mỗi ngày đều cưỡi ngựa xuất hiện tại Ngọc Môn Quan. Ta lại truy hỏi, vị khách họ Đường kia hiện tại đang ở đâu? Cao Nghị Ngưu nói, hắn đã tới đến đây 7, 8 ngày rồi, mỗi ngày cũng mang theo thủ hạ đi qua lại vùng phụ cận Ngọc Môn Quan, hình như đang tìm người nào đó. Cao Nghị Ngưu dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, lúc trước chúng ta cũng là chém vết cùng hắn Kết quả bị hắn đánh bại. Hiện tại Tô lão đại đem sơn trại cũng tặng cho hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz chương 128 tiếp ứng. 1 2 3 4. Ta nở nụ cười ha ha. Từ trong lời nói của hắn ta đã biết. Người nhất định là đường muội không thể nghi ngờ. Hắn sợ dĩ sai những mã tặc này cưỡi ngựa của một trường ô thì đi quanh khắp nơi một đích khẳng định là muốn khiến cho ta chú ý đến. Ta nói với Cao Nhị Ngưu, "Ngươi dẫn chúng ta đi đến đồi Hoàng Mao ngay, ta sẽ tha cho ngươi tội chết." Cao Nhị Ngưu run giọng nói, "Nhưng mà, ta đã đắc tội với Tô lão đại, hắn hắn sẽ không bỏ qua cho ta." Ta cả giận nói, không chịu hả? Vậy ngươi muốn hiện tại chết dưới dao của ta phải không? Cao Nghị Ngưu sợ đến run lên một trận. Ta, giờ ta mang đại ra đi. Cự Ly đòi Hoàng Mao cách vị trí của chúng ta cũng không xa. Không tới nửa canh giờ, chúng ta đã đi tới dưới chân Đồi Hoàng Mao. Ta mặc dù cũng không sợ đám đạo tặc này, Nhưng là vì cẩn thận ta vẫn để cho Cao Nghị Ngưu lên núi trước mặt báo. A, đồng nói, lẽ nào thật sự là đường muội? Ta cười, gật đầu nói, hẳn là sẽ không sai, tuy nhiên bản thân đường muội tuyệt đối nghĩ không ra được biện pháp này. Đang khi nói chuyện, trên đồi hoàng mao đã có hơn 10 kỵ sĩ như cơn gió mạnh lao về phía chúng ta. Dẫn đầu quả nhiên là đường mụi Đường mụi suốt nửa đã không thể tin vào hai mắt của mình Vọc tới trước mặt ta xoay người xuống ngựa và quỳ xuống hành lễ Kinh hỷ nói Công tử Cậu quả nhiên đã trở về Hắn từ trên mặt nạ đương nhiên nhận không ra ta Thế nhưng A Đông đứng ở phía sau Hơn nửa hắn đối với thân hình ký lực của ta rất tin tường. Đơn giản đã đoán được thân phận của ta. Ta cười ha hạ nói. Đường mụi, à đường mụi. Không nghĩ tới ta rời khỏi có vài ngày mà ngươi lại biến thành sơn đại vương thủ lĩnh trên núi như thế này rồi. Ta đưa tay dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Hơn. A. Nương. Đứng dậy. Lại hướng về hơn 10 võ sĩ phía sau hắn nói, "Cũng đứng lên đi." Những võ sĩ lúc này mới đứng dậy. Đường Mộy nói, "Công tử, từ khi nghe được cậu tại Bác Hồ gặp chuyện không may, Ta liền dựa theo Trần Tiên Sinh phân phó đến nơi đây chờ đợi. Không nghĩ tới quả nhiên đợi được cậu đến đây. Ta cười nói, "Lần này các ngươi rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu con ngựa?" Đường Mộ cười nói, "Ngoài trừ những con ngựa chúng ta cưới cũng không có mang thừa con ngựa nào. Đại đa số ngựa đều là mua ở chợ ngựa trong Ngọc Môn Quan." Sau khi mua được liền làm lên ấm ký của một trường ô thị. Hơn nửa mấy ngày nay cướp được chứ ít phải có bốn năm trăm con nữa. Nếu còn đợi không được công tử. Ta sẽ tiếp tục mang thêm ngựa qua đây. Làm cho cả Thảo Nguyên Yên bắt nơi nơi cũng chạy đầy tốn mã của một trường ô thị. Ta cười nói. Trần Tiên sinh quả nhiên lợi hại, thủ đoạn cao minh như thế cũng có thể nghĩ ra được. Đường Mộy đi đằng trước dẫn đường cho nhóm chúng ta đi về hướng sơn trại. Đường Mộy nói: "Trần Tiên sinh suy tính công tử sẽ đi qua Yên Cốt rồi mới trở về Đại Khang. Ngọc Môn quen là con đường là công tử nhất định phải đi qua cho nên mới bảo ta dẫn người qua đây tiếp ứng. Vì để ổn thỏa, Sa Hạo dẫn người đến biên cảnh hồ Khan ở Lục Hải Nguyên nghiên tiếp, còn Nhã Khắc trở về Mơ Sơn nghiên tiếp. Mỗi một con đường trở về có khả năng đều có người của chúng ta tiếp ứng hết. Ta thưởng thức gấp đầu, hỏi: "Trần Tiên Sinh còn làm chuyện gì khác nữa không?" Đường Mộ cười nói: Vương phi nương nương bảo Tiêu Đại ca phái 3 vạn tinh binh đóng quân tại biên cảnh Lục Hải Nguyên. Nếu như Bắc Hồ dám can đảm làm hại công tử, chúng ta lập tức sẽ đánh vào cứ điểm quan trọng Bố Lỗ Đông ở phía nam của hắn. Ta thản nhiên cười nói: "Thát bạc thuần chịu sẽ không sợ chúng ta hù dọa hắn đâu." Đường Mộy nói: "Trần Tiên Sinh nói qua, chỉ cần phương pháp có thể sử dụng, chúng ta đều phải nghĩ đến. Tiêu Tính mang theo nhóm Tiêu huynh đệ của hắn lẻn vào biên cảnh Bắc Hồ. Vừa qua cũng đã tập kết người hồ. Còn thỉnh thoảng rải ra các tin tức Đại Khan sẽ đòi dụng binh đối với Bắc Hồ làm nhiễu loạn dân tâm của bọn chúng. Khả hãn Bắc Hồ mặc dù không sợ chiến tranh, Thế nhưng nhân dân chúng của Bắc Hồ vừa mới trải qua một trận chiến hỏa, nội tâm căng bảng không có sức tiếp nhận thêm một trận chiến tranh khác. Đi vào cửa trại, thấy ngay Tô Thiếp rãm mang theo một đám thủ hạ mới vừa trở về, tất cả đang quỳ rạp trên đất, vừa khóc vừa nói: "Chúng ta có mắt như mù quấy nhiễu chủ nhân, xin chủ nhân thứ tội." Ta không khỏi mỉm cười, hướng Đường Mội nói: "Đám đạo tặc này cũng biết thân phận của ta hả?" Đường Mội cười nói: "Họ biết cậu là chủ nhân của ta, mà ta là chủ nhân của họ, kính trọng cậu là điều đương nhiên rồi." Ta cười khoét tay áo nói: "Tô Thiếp Đãng Trứng, các ngươi đứng lên đi." Ta mơ hồ nhớ tên của hắn gọi là Tô Thiếp Đãng thì phải. Tô Thiếp đảm đỏ mặt nhưng lại không dám chỉ ra chỗ sai của ta, hắn cười ha ha nói, "Chủ nhãn đặt cho ta cái tên này thiệt hay, các huynh đệ sau này cứ gọi ta là Tô Thiếp Đãng." Buổi trưa hôm đó, Tô Thiếp Đãng liền bày tiệc đón gió cho ba người cho chúng ta ở trong sơn trại. Đám thổ phỉ này mặc dù thô lỗ, thế nhưng tính tình thẳng thắn Bầu không khí của bữa tiệc cũng tương đối hòa hợp. Ta có chút khó hiểu. Thiệt Đãng, cư lý ở đây gần Ngọc Môn Quan như thế, các ngươi ở chỗ này chiếm núi làm vương, không sợ quan binh bao vây tiêu trừ hả?" Tô Thiệt Đãng nói, "Chủ nhân có điều không biết, đám vợ tướng của Yên Quốc đều là bọn giá áo túi cơm." Chúng ta ở chỗ này làm thảo thiếu đã tròn 3 năm. Lúc đầu chúng cũng từng tới vây quét hai lần. Nhưng mà mỗi lần đề bị thiết đan của ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Cao Nghị Ngưu đang ăn khí thế ở bên cạnh ngắt lời. Cái đám Yên Vinh kia tất cả đều là phế vật. Tô lão đại của chúng ta vừa xuất sơn. Thiết đan vừa xuất thiên hạ vô địch. Hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt của Tô Thiếp Đãng có chút không đúng, vội vàng nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Tô Thiếp Đãng mắng: "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi." Hắn có chút xấu hổ nhìn ta, nói: "Một chút bản lĩnh của ta cũng chỉ có thể đối phó với mấy tên tướng in, cùng so sánh với chủ nhân ta quả thực không chịu nổi một kích." Ta cười nói: Thiết Đãng, các ngươi đều là người yên hả?" Tô Thiết Đãng lắc đầu nói, "Ta là người nước Khang. Mấy năm trước tuyên thành tai họa không ngừng. Ở lại nơi đó cũng chỉ có chết đói cho nên liền mang theo mấy huynh đệ đi tới biên giới nước Yên kiếm ăn. Nhưng mà người Yên ma cũ bắt nạt ma mới. Ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng." Ta vì một bất đắc dĩ liên hợp mười mấy huynh đệ đi tới khu đồi Hoàng Mao này làm thảo thú. Sau đó từ từ lại thu thêm một ít huynh đệ. Có người họ Ngụy Khiết Đăng, người Yên. Hiện tại sơn trại chúng ta đã có hơn trăm huynh đệ. Mấy năm nay chúng ta dựa vào cướp đoạt khách thương qua đường cũng có thể ăn uống no đủ. Ta gật đầu nói, Cướp đoạt chung quy cũng không phải là biện pháp. Nghe nói hiện tại Tuyên Thành đã trở nên giàu có hơn rất nhiều. Bắt tính của ổn định cuộc sống. Vì sao các ngươi không quay về? Tô Thiệt đản thở dài. Chẳng phải chúng ta không muốn trở lại. Nhưng chúng ta ngoài trừ đi cướp bóc cũng không có sợ trường gì khác. Trở về thì có ép lợi gì? Ta cười nói: Các ngươi biết võ công lại có rất nhiều sức lực. Hiện tại Tuyên Thành đang trương binh, các ngươi có thể tòng quân vì nước hiệu lực, tương lai có thể kiếm một chức quan cũng có thể làm vinh dự cửa nhà. Ánh mắt Tô Thiếp đản lộ ra vẻ kiếp nộm, nhưng lập tức lại lắc đầu nói: Chỉ sợ họ sẽ không thu ta. Đường Mộ cùng ta nhìn nhau đều nở nụ cười. Ta cười nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn trở lại, ta có thể giúp ngươi việc này." Tô Thiệt Đãng vừa mừng vừa sợ nói: "Thật sao?" Ta gật đầu nói: "Chờ một lát ta sẽ viết một phong thư cho tiêu tướng quân tướng thủ Tuyên Thành. Hắn là bạn tốt nhiều năm của ta." Ngươi cứ cầm thư đi tìm hắn, nhất định hắn sẽ thu ngươi cùng các huynh đệ vào trong quân." Tô Thiếp nản vội vàng quỳ xuống nói. "Ra tại đại ông đại đức của chủ nhân." Ta cười khế tay nói, "Chờ tương lai ngươi lên làm tướng quân rồi cảm tạ ta cũng không muộn." Ở lại sơn trại nghĩ ngươi tạm một lúc, sau đó ta cùng đoàn người đường muội lên đường trở về. Tôi thiết đảng mang theo các huynh đệ của hắn tiễn chúng ta đến tận chân núi mới trở về núi. Đường mộ giới thiệu cho ta tình huống gần đây nhất ở Tuyên Thành tất cả mọi người bởi vì chuyện của ta mà trở nên lo lắng. Nhớ tới mấy vị thê tử, trong nội tâm ta không khỏi cảm thấy ấm áp. Lúc này mới bình yên trở về. Không biết bọn họ lo lắng cho ta đến cỡ nào đây. Đường Mộ nói, "Lần này mặc dù ông dịch gây cho Tuyên Thành tổn thất rất lớn, thế nhưng lại vô hình trung cũng khảo nghiệm phong trào của Bắc Tín chúng ta. Trong lúc tai họa không có phát sinh các chuyện cướp giật đốt phá, Bắc Tín cũng biểu hiện tương đối đoàn kết. Chúng kiến sau tai họa cũng được tiến hành khá thuận lợi." Ta cười nói, Triệu Nông Tề cùng Công Tôn Lộc đích thật là cao thủ trong việc quản lý. Tuyên Thành có thể có cục diện trước mắt cũng phần lớn là nhờ vào nỗ lực của họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 128 tiếp ứm 2. Đường Mộ gặp đầu nói: "Đúng rồi, ngày 26 tháng sau là ngày đại thọ của Hâm Đức Hoàng." Hắn đã sai người đến tuyên thành hạ chỉ, bảo sau khi công tử trở về phải tức khắc đến khang đô mừng thọ cho hắn. Ta cả giận nói: "Ông ta rốt sợ Bách Hồ hại không chết ta mà." Đường muội không khỏi cả kinh, thấp giọng hỏi: "Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ta cười lạnh nói: Thác bạc thuần chiếu sở dĩ sẽ đối phó với ta chính là bởi vì đã lén cùng phụ hoàng ta đạt thành minh ước. Chỉ cần thác bạc thuần chiếu diệt trừ ta. Ông ta sẽ đem vùng đất lục hải nguyên giao trả lại cho bác hồ. Đường mùi cả giận nói. Đầu ớt của hắn hồ đồ rồi sao? Hổ giữ không ăn thịt con không ngờ hắn lại hạ độc thủ với công tử như vậy. Ta khắp giọng nói Một người thật sự cho là bản thân có thể thiên thu vạn năm Trường sinh bất lão Như vậy bất luận kẻ nào đều có thể trở thành địch nhân gây trở ngại đối với đại quyền vĩnh viễn của hắn đối với phụ hoàng ta mà nói Địch nhân lớn nhất khả năng chính là ta Ta suy nghĩ một chút nói Nếu ta không nhớ lầm Năm nay ông ta chắc đã 79 tuổi rồi. Từ Đại Khang Thát đế lập nước đến nay, tuổi của ông ta là lớn nhất, thời gian tại vị cũng dài nhất. Đường Mộ Mù mờ nói, lẽ nào hắn thực sự đã luyện thành thuốc trường sinh bất lão? Ta cười lạnh nói, trong thiên hạ làm gì có thuốc nào trường sinh bất lão? Lần trước hắn thiếu chút nữa đã bị tên phương sĩ họ Lô hại chết, không nghĩ tới hiện tại lại gặp lên vết xe đổ. Đường Mộ Thấp giọng nói, "Kỳ thực hắn mê tín tiên đạo cũng là chuyện tốt, có thể ngày nào đó ăn sai thuốc." Hắn đại khái nhớ tới hâm đức hoàng dù sao cũng là phụ thân ta nên vội vàng dừng lại không nói tiếp. Ta thở dài nói, "Bỏ đi, Chuyện của ông ấy ta căn bản không muốn nhắc đến. Cứ để cho ông ta thích làm gì thì làm đi. Đến một ngày nào đó cũng kết thúc thôi. Ta đã thầm hạ quyết tâm, ta không bao giờ suy nghĩ đến cái ngôi vị thái tử làm gì nữa. Lời của Trầm Kỳ không sai. Dựa vào tuyên thành mở rộng Tây Cương. Đó là nơi căn bản để ta trở lại phát triển. Chỉ cần ta có đủ thực lực. Hôm đức hoàng vừa chết thì ta chính là đế vương của Đại Khang. Cùng với chờ hắn truyền ngôi cho ta, không bằng bản thân mình từng bước đi mở rộng thổ địa cho Đại Khang. Định Châu là địa phương duy nhất trong các quận phía bắc Đại Khang không có ông dịch lang đến. Nơi nơi cũng tràn ngập cảnh tượng an nhàn no ấm. Dưới phân phó của ta, Chúng ta cũng không có kinh động đến quan viên địa phương. Suốt đêm chạy tới Tuyên Thành. Giữa Sở Châu cùng Tuyên Thành đã không còn địa phương chức quan phàm thổ. Mặc dù địa danh bất đồng, thế nhưng trên thực tế đã thầm hòa hợp thành một thể. Bắp tính không nhập của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa. đã phần nào biểu hiện ra sự súc sắc của các chính sách mấy năm gần đây của ta. Những vị thấy được dọc đường làm cho A Y cổ lệ không khỏi cảm thán. Không ngờ đại khang lại là một nơi thiên đường giàu có và đông đúc như vậy. Ta thản nhiên cười nói, nơi cô thấy chỉ là hai nơi Sở Châu cùng Tuyên Thành. Tình huống chân thực của Đại Khang sợ rằng vượt xa sự tưởng tượng của cô thôi." Đường Mội nói, "Nếu có một ngày Đại Khang nơi nơi cũng an nhàn như tuyên thành vậy, quốc lực của Đại Khang khẳng định sẽ trên cả các nước khác." Ta lặng lẽ nhìn thành quách ở phía xa xa. Đại Khang ở trong khái niệm của ta đã trở nên cách ta càng ngày càng xa. thậm chí so với bảy nước còn lại cũng không có khác biệt bất cứ điều gì. Một ngày nào đó ta sẽ đạp lên từng nước từng nước dưới chân ta. Khi trở lại Vương phủ đã vào ban đêm, Diệp An phụ cách trượt đêm vội vàng tiến lên nghênh đón. Ta dặn mọi người không được làm ra động tĩnh để tránh khỏi ảnh hưởng người khác nghĩ ngơi. Đi vào Vương phủ Thấy trên tiểu lâu mạc ta ở vẫn có một cửa sổ lộ ra ngọn đèn màu vàng. Trong nội tâm ta bỗng nhiên cảm thấy một trận ấm áp. Sở Nhi vẫn chưa đi ngủ. Nàng đang yên lặng chờ ta đến. Cảm giác bức rứt khôn xiết đầy rẫy trong lòng ta, nàng đích xác đã hy sinh cho ta rất nhiều.